chương 1536 cử sắc quang trụ. Cái gọi là thiên hoàng bộ chẳng qua chỉ là như vậy. Trong đôi mắt đồng tử đèn kịt của Tiêu Viêm, kim quang nhìn ảnh đầy trời nhanh chóng trở nên mờ dần rồi cuối cùng biến thành một cái thân ảnh xuất hiện bên trái hắn. Tiêu Viêm thầm cười lạnh, hắn không thèm để ý tới bốn phía xung quanh đang dày đặc quyền phòng Tại mi tâm lại nhanh chóng hiện lên tộc văn Cùng lúc đó Khí tức hắn nhanh chóng bụng phát Mạnh mẽ tăng từ ngũ tinh đấu thánh Sờ tới trung kỳ Khí tức bạo chướng Xong trường tiêu viêm gặp lại Hỏa diễm màu phẫn hồng trên đầu ngón tay Nhanh chóng ngưng tụ Cuối cùng hóa thành một cái thủ chỉ Như thực chất dài chừng lửa tốn Sau đó Xuyên thẳng qua đám Nhân ảnh trùng trùng điệp điệp Đến cuối cùng còn đầm mạnh mẽ Trên quyền đầu của Kim Quang nhân ảnh Xuy Ngay khi thủ chỉ màu phẫn hồng Đâm lên quyền đầu Thì thân ảnh Kim Quang Bốn phía xung quanh Nhanh chóng trở lên nhạt nhòa Rồi tiêu tán mất Ngay sau đó thì Hoàng Thiên vẻ mặt tràn đấy kinh ngạc xuất hiện trước mặt tiêu viêm Hắn không hiểu tại sao tiêu viêm lại có thể nhìn thấu ảo diệu Của yêu hoàng bộ Trực tiếp kéo bản thể của hắn ra ngoài Ngừng hỏa chỉ Đoạn công kích hoàn toàn được ngưng tụ bởi dị hỏa. Đây cũng là do tiêu viêm có lực lượng linh hồn mạnh mẽ. Nên mới có thể thi triển hoàn mỹ đến thế. Tình thể thủ trị kia nhìn thì có vẻ huyễn lệ yếu ớt Nhưng ngay khi nó va và chạm vào quyền đầu ràn rạt kim quang. Đấu khí kia thì nắm tay đó lại nhanh chóng bị tiêu tán vào một cái tốc độ kinh khủng. Thủ trị chỉ dựa tựa như là một cái mũi dùi vô cùng sắc bén, nhanh chóng khoan thủ đấu khí trên quyền đầu, rồi đâm mạnh vào xương cốt của hoàng thiên. khốn kiếp! trong não đột nhiên truyền đến sự đau đớn cùng với sự đau đớn cùng cực khiến sắc mặt hoàng thiên càng thêm âm hàn. kim quang vũ dực sau lưng hắn, tựa như đào nhọn đâm phá bầu trời, đánh tới tiêu viêm nhanh như tia chớp, nổ. đối với cùng kích của hoàng thiên tiêu viêm chợt nhanh chóng lùi lại cùng lúc đó thì thủ ấn chợt biến đổi lúc này khóe miệng tiêu viêm lại lở một nụ cười lạnh mà thủ chỉ màu vấn hồng trong lòng bàn tay hoàng thiên bỗng lộ tung ra thành từng cơn sóng lửa vô cùng khủng bố sóng lửa màu vấn hồng trên bầu trời nhanh chóng tản ra nhiệt độ kinh khủng mà trong chớp mắt đã khiến cho nước trong vùng không gian này bốc hơi không sót lại chút nào Mà Hoàng Thiên ở giữa trung tâm hỏa lãng liền nổi giận gầm lên một tiếng, hiện nhiên hắn đã liếm phải thiệt thòi không nhỏ. Sau khi hỏa lãng khuếch tán, khắp bầu trời thì nhanh chóng lạnh nhạt dần. Mà đồng thời thân ảnh của Hoàng Thiên lại xuất hiện thêm một lần nữa trong tầm mắt mọi người. Khi Hoàng Thiên xuất hiện với hình dạng kia, thì ra mặt không ít người phải run lên. Lúc này đây, Hoàng Thiên không còn biểu hiện thong dong như lúc trước. Y phục toàn thân bị hủy hơn phân nửa, các cánh tay đều bị cháy đen. Mà lòng bàn tay của hắn lại có một cái lỗ máu, hầu như xuyên qua cả bàn tay, thế nhưng mà miệng vết thương cũng không hề chảy máu, bởi vì ngay cả máu huyết cũng đã bị nhiệt độ cao kinh khủng kia đốt thành hơi. Nếu vừa rồi không phải là do Hoàng Thiên phản ứng kịp thời, ngay cả cánh tay này cũng bị phế bỏ hoàn toàn. Ồ, thật đáng tiếc. Khi Tiêu Viêm lùi lại phía sau nhìn thấy cánh tay Và cảnh này thì không khỏi cảm thấy tiếc hận. Hắn thật vất vả mới có được cơ hội nhận kỳ hoàng thiên chủ quan. Vậy mà không thể chân chính đánh cho hắn trọng thương. Chẳng qua gia hỏa hoàng thiên này có tốc độ thật khủng khiếp, Khi hắn thi chuyển toàn lực cũng thật khó giải quyết đây. Xem ra hắn có thể trở thành tộc trưởng yêu hoảng nhất tộc. Đích thật vẫn có vài phần bổ sự. Sau khi giao chiến một phen, dù tiêu viêm dựa vào tịnh liền yêu hỏa mà giành được thắng lợi nho nhỏ. nhỏ nhưng cũng chỉ khiến cho hoàng thiên có chút tiệt thòi, không tính là chí mạng. tên này so với điện chủ hồn điện càng thêm khó đối phó hơn. cách đó không xa trên bầu trời sắc mặt hoàng tiền cũng là dị thường âm trầm. hắn cúi đầu đánh giá bộ dáng trật vật của bản thân, sau đó giận quá hóa cười. được, được, không hổ là kẻ đã đánh bại điện chủ hồn điện. hôm nay bổn vương thực sự quá danh thường ngươi. sắc mặt tiêu viêm vẫn bình tĩnh, trong lòng vô cùng cảnh giác. hắn cảm giác được đấu khí vô cùng, khủng bố trong cơ thể hoàng thiên đang dâng trào kịch liệt. Xem ra vị tộc trưởng Thiên Niêu hoàng tộc này triệt để phát cuồng rồi. Âm ầm, nương theo đấu khí mênh mông đang sôi trào trong người hoàng thiên, trên bầu trời lúc này cũng nhanh chóng tràn ngập mây đen kịt. Những tiếng sấm trầm thấp vang ra từ trong đó, khiến khắp phiến thiên địa này trở nên rúng động yêu hoàng thánh tượng mới đen xuất hiện, hoàng thiên liền ngửa mặt lên trời gào thét điên loạn. Sau đó thân hình nhanh chóng phình to lên, kim quang bắn ra mãnh liệt, rồi cuối cùng thân ảnh yêu hoàng khổng lồ chừng mấy ngàn trượng, che khuất cả mặt trời, xuất hiện ở viễn thương khung này. Cùng lúc đó, một cái uy áp khổng lồ bài sơn đào hành, tản xa khiến không ít cường giả cảm thấy linh hồn run rẩy. Rốt cục, tên hoàng thiên này cũng đã biến về bản thể rồi. Tiêu Viêm kia lại có thể bức khoảng thiên tới mức này, khi yêu mình nhìn thấy tình hình trong mắt cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc nhưng nhanh chóng biến thành ngưng trọng. Hoàng Thiên kia sau khi biến về bản thể thì thực lực hắn tăng ít nhất là ba thành. Tình huống Tiêu Viêm sợ rằng không thể lạc quan. Nhìn quái vật khổng lồ trên bầu trời, sắc mặt Tiêu Viêm dần trở lên nghiêm hẳn. Bản thể của Thiên Ưu Hoàng cứng như sắt nguội nên khi Hoàng Thiên này biến về bản thể dù có dùng thân thể trọi cứng với công kích của cường giả tam tinh tứ tinh đấu thánh thì cũng là bình yên vô sự hơn nữa tốc độ khoán thực sự quá khủng khiếp quả thực chính là cỗ máy giết người chỉ cần chấn động hai cánh cũng có thể phá nát bất cứ thứ gì vụ này thật sự là có phần khó giải quyết rồi vù vù khi mà hoàng thiên biến thành yêu hoàng khổng lồ đôi cánh hắn khẽ vũ động ngay lập tức dấy lên cuồng phong ầm ầm trong thiên địa đôi mắt sắc lẹ của hắn nhìn theo viêm trọng chọc bên trong chợt hiện đến vẻ tàn nhẫn hắn muốn tiêu viêm phải thất bại nhục nhã trong tay mình quỳnh ý niệm trong đầu vừa hiện đôi cánh khổng lồ chừng ngàn trượng của hoàng thiên đột nhiên vỗ mạnh ngay lập tức vùng không gian này nhanh chóng ảm đạm hẳn đi đào tên ảnh khổng lồ kia lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người sẽ rách không gian tạo thành vết rách không gian màu đen hiện lên trên hư không tựa như âm thanh giận dữ của thiên lôi vậy màng nghĩ những cường giả xung quanh bị âm thanh rội vào khiến cho máu tư chảy song rong. Ngọn núi cao ngất trời bên dưới, giữa phút này đã bị chấn mạnh thành cho bụi. Hít hà. Cảnh này khiến cho không ít người phải chấn kinh đến nỗi. Phải ít vào một hơi khí lạnh. Công kích như vậy căn bản không cần thiết triển bất kỳ đấu kỹ nào. Bản thể của Hoàng Thiên chính là đấu kỹ đáng sợ nhất. Chạm vào là chết người. Coi như là cường giả đấu thánh. Nếu như bị đánh chúng thì thân thể cũng sẽ bị lộ vụn thành một luồng sương máu trong khoảng cách Quái vật khổng lồ đang di chuyển tựa như sấm rền Nhanh chóng phóng đại trong đồng tử của tiêu viêm Mặc dù khoảng cách vẫn còn khá xa Nhưng mà áp suất do gió tạo thành như là phong nhận sắc bén tiếp cận rồi lướt qua thân thể hắn Nhanh, sắc bạt tiêu viêm vô cùng ngưng trọng Hai tay nhanh chóng kết ấn Hư ảnh linh hồn khổng lồ nhanh chóng xuất hiện bên ngoài thân thể hắn Rồi sau đó sóng âm linh hồn kinh thiên động địa Lần lửa vang lên Công kích tàn bạo vào hư ảnh khổng lồ Phía trên Hoàng thiên Tên Hoàng thiên này quả thực vô cùng khủng bố Nhưng đối mặt với loại khủng khiếp Này thì tiêu viêm cũng không hề bó tay chịu chết Linh hồn thiên cảnh đại vi mãn của hắn Chính là khắc tinh của chúng Rầm Ngay khi thân thể to lớn Bị sóng âm linh hồn dạng mũi tên đánh chúng Tốc độ Hoàng Thiên cũng chậm đi rất nhiều Lồng vũ như thép luyện cũng bị đánh bay mất một ít Mà linh hồn của hắn Trong sóng trùng kích nhận phải một cơn đau kịch liệt Khốn khiếp Sau khi sóng linh hồn Đánh trúng thì trong mắt Hoàng Thiên trở lên văn đỏ Hắn nhìn chầm chầm tiêu viêm với vẻ oán độc cố Nghiến răng chịu đựng cơn đau khủng khiếp trong linh hồn Đôi cánh lần nữa vung lên Hùng hàng công kích về phía tiêu viêm Chỉ cần mình đánh trúng thì chắc chắn tiểu tử này sẽ bỏ mạng Bởi vậy Hoàng Thiên dốc sức liều mạng Lên tốc độ của hắn chậm đi rất nhiều Hoàng Tuyền Thiên Nộ Giờ đây đã nhanh chóng bị tiêu trừ Và bản thân hắn lại càng thêm điên cuồng tăng tốc tấn công Tiêu biểm với một ý định nhất kích tất sát Nhanh, nhanh, nhanh Nhìn thấy Hoàng Thiên dốc sức liều mạng như vậy Sắc mặt tiêu biểm cũng thoáng nghiêm túc lại Lúc này hắn không thể nào lùi bước thêm Bởi vì tốc độ của hắn không thể so sánh được với Hoàng Thiên Nếu hắn chỉ lùi lại thì sẽ bị đuổi kịp rất nhanh, và đến khi đó thì đòn công kích đáng sợ sẽ ập tới. Cho dù hắn tự tin vào chính mình, nhưng khi đó, hắn cũng sẽ bị trọng thương trong nháy mắt. Ngay lập tức, mắt Tiêu Viêm thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn, hai tay hắn kết ấn lần nữa, sau đó hư ảnh hiện lên. Lần này thì Tiêu Viêm thì triển liên tục 3 lần Hoàng Tuyển Thiên Nộ. Ba lần Hoàng Tuyển Thiên Nộ, ba cơn sóng linh hồn dáng mạnh khiến cho cương giả vốn dĩ lùi rất xa giờ đây đã bị đánh mạnh đến nỗi phun máu tươi liên tục. Trên mặt họ tràn đầy vẻ kinh hãi Thân hình lại nhanh chóng lùi về sau Rầm rầm rầm Ba cơn hồng thủy linh hồn Độ ập tới Cứ như vậy mà đánh lên thân hình hoàng thiên tân đợt một Chúng khiến cho đám lông vũ vàng kim lộ tung ra Kim quang sáng chói mắt Quanh thân con chi mấy cũng ảo đạm ngay lập tức Bị dính một đòn Hoàng tuyến thiên nộ Ngay cả hoàng thiên thì linh hồn cũng phải run dậy kịch liệt Mỗi một tấc trên thân thể hắn đều đau đớn khủng khiếp Đến cả khí lực vỗ cánh Hắn còn không còn Công kích sóng linh hồn thể này quá nguy hiểm Phía xa xa yêu mình vẫn còn sợ hãi nhìn về phía tiêu viêm Loại trùng kích linh hồn ở trình độ này Nhiều lắm thì mình không chống đỡ được hai đòn Sau đó linh hồn sẽ sụp đổ Mà tên hoàng thiên kia có thể ngạnh kháng tới bốn lần không chết Thực lực ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ quả nhìn Khủng bố phi thương Tiêu viêm bổn vương muốn xem người có thể thi triển thêm mấy lần nữa cơn đau đến chết đi sống lại sâu trong linh hồn kiến thần chỉ hoàng thiền mơ hồ cuồng bạo đôi mắt hắn phun ra một bụng máu nhìn tiêu viêm một cách dữ tận mà thận sắc y không khá hơn mấy đó không xa gian nan điều khiển đôi cánh vỗ lên điên cuồng rầm rầm trong khi đôi cánh đập đùng đùng thân hình khổng lồ hoàng thiền lập tức hiện ra trước mặt tiêu viêm mấy trăm trượng khí lưu đáng sợ điên cuồng sẽ rách thân thể tiêu viêm đấu khí quay cuồng bên ngoài thân thể hắn khả làng phá hủy núi non đã bị đánh tan tán loạn nguy rồi thấy tình cảnh này sắc mặt đám yêu minh lập tức kịch biến trong mắt đen nháy quệt tiêu viêm hiện lên phản xạ cặp mắt khổng lồ vặn máu của hoàng thiên nhưng mà chỉ trong tích tắc khi bản thân sắp va chạm tới hàng thiên hắn cũng không lựa chọn né tránh mà bàn tay lại mở ra một đóa lục sắc hỏa liền diễm lệ chậm rãi trôi nổi ở hư không lặng lẽ phát ra một cỗ khí tức Hủy Thiên Diệt Điện. Có điều, ngay khi Tiêu Viêm sắp sửa tung Hỏa Liên do 6 loại dị hỏa dung hợp thành một, phía dưới Cửu Hoàng Tuyền đột nhiên bùng nổ, sau đó một cột sáng ngút trời nhanh chóng phóng ra ngăn chặn chính giữa hai người Tiêu Viêm cùng Hoàng Thiên. Cửu sắc quang trụ hiện ra. chương 1537. Thái lần xuất quan. Cửu sắc quang trụ khổng lồ xuyên thẳng trời cao. Hào quang rực rỡ khiến cho đất trời nơi đây cũng trở nên muôn màu muôn vẻ. Đây là biến cố xuất hiện bất ngờ làm cho ít người phải khiếp sợ lẫn kinh hãi. Hiển nhiên họ không hiểu được cột sáng chín màu này đột cùng xuất hiện từ đâu. Loại uy áp này vậy mà lại khiến cho đám tộc trưởng và trưởng lão cự u địa minh mãng tộc hiện lên thần sắc kinh nghi bất định khi họ nhìn về nó rõ ràng cảm nhận được một loại quấy áp đến từ huyết mạch sâu tận trong linh hồn. Rầm! dưới vô số ánh mắt kinh nghi nhìn chăm chú, Hoàng Thiên đang xuất hiện bằng bản thể khổng lồ của mình nên vội không kịp thu hồi lực đạo đã đánh thẳng lên cột sáng, lập tức một cái âm thanh kinh thiên động địa đột nhiên vang lên giữa bầu trời rền rĩ cả phiến thiên địa này. Ngay sau đó cả vùng không gian nơi đây cũng bị vụ và chạm mãnh liệt ấy làm cho không ngừng run rề, răng rắc răng rắc. bị hoàng thiên công kích mạnh mẽ nên giờ phút này cựu sáng quang trụ như là thực chất ấy chợt nhanh chóng xuất hiện những vết nứt rồi lập tức lan ra thành những cái khe hở rộng lớn. đột nhiên bề mặt của cột sáng nổ tung một cái đuôi rắn chín màu khổng lồ dài gần ngàn trượng lao thẳng từ bên trong Kẻ vùng vậy cuốn chặt thân thể hoàng thiên lại quang trụ vỡ nát tức thì một cái con cự mãng chín màu còn lớn hơn cả bản thể hoàng thiên một phần mang đầy sức phá hoại liền xuất hiện trong vô số ánh mắt hít hà nhìn về phía cửu thải cự mãng đang tung hoành thiên địa từng tiếng hít khí lạnh trượt vang lên liên tục Rất nhiều ánh mắt cũng hiện lên vẻ rung động không thể che giấu. Đây là thất thải Tôn Thiên Mãng. Tất cả cự u địa binh mãng tộc dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cự mãng xinh đẹp đến chết người. Toàn thân nó ánh lên hào quang cửu sắc rực rỡ, từng chiếc vảy lớn nhỏ trên thân đều được bao phủ bởi một cái vầng ánh sáng huyền ảo và diễm lệ. Lúc thân rắn chuyển động mềm mại, lại mơ hồ đem tới cảm giác linh lạc quyện chuyển như một mạch núi, nhưng mà dường như không có Đập lát bất cứ vật cứng rắn nào Quả thật Chấn động lòng người Không phải là thất thải thôn thiên mãng Mà là cựu thải thôn thiên mãng trong truyền thuyết Lội tâm yêu mình giờ phút này cũng Giấy lên cơn sóng gạo bão tét. Cựu thải thôn thiên mãng là thần thú Tồn tại trong truyền thuyết viễn cổ Từ một góc độ nào mà nói Tồn tại này còn khủng khố Khủng kiếp hơn tổ tiên xà thú Của viễn cổ thiên xa rất nhiều Nhưng mà bởi vì số lượng thất thải thôn thiên mãng Cực kỳ thưa thất Cho nên khiến cho danh tiếng xa xa không bằng Viễn Cổ Thiên xa nhưng thân là tộc trưởng cừu u địa minh mãng tộc, yêu mình rất hiểu rõ sự lợi hại của cừu thải thôn thiên mã. Sự xuất hiện của cừu thải thôn thiên mãng tại thời kỳ Viễn Cổ thì cũng đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi lần bọn chúng xuất hiện đều khiến cho cả Sa tộc chấn động rung trời, cho đến bây giờ yêu mình chưa bao giờ nghĩ qua mình có thể thấy được thần thú trong tồn tồn tại trong thần loại như vậy. Hiện thời cửu u địa minh mã tộc coi như là tộc đàn có huyết mạch gần với viễn cổ thiên xà nhất ở trong xa tộc nhưng sự ảnh diện này so với cửu thải thôn thiên mã quả thật không đáng nhắc tới các bậc huyết mạch của cửu thải thôn thiên mã còn mạnh hơn vài phần so với viễn cổ thiên xà mà cái loại uy áp đến từ huyết mạch cũng do nguyên nhân này mà ra thải lần kia vậy mà lại có thân phận như thế có trách thời điểm ấy tiêu viêm lại muốn làm tới cửu u hoàng tuyền tu luyện Đến lúc này, suốt cuộc yêu mình, cũng hiểu rõ vì sao tiêu viêm lại để cho Thải Lân tu luyện trong cựu u Hoàng Tuyên, cho dù là hắn cũng không có cách nào lưu lại quá lâu. Cựu Thải Thôn Thiên Mãng Điều này sao có thể? Trên lại lục này sao vẫn còn cựu Thải Thôn Thiên Mãng tồn tại? Thân thể khổng lồ bị trói buộc cứng ngắc, nhưng khi nhìn thấy lưỡi sư thẻ vụt ra một cái đôi thất Thải Sa Đồng lạnh giá, nhìn chầm chầm thì trong mắt Hoàng Thiên hiện đến vẻ kiếp sợ mà nghẹn ngào quát lên cự mãng trước mặt chính là tồn tại có thể sánh ngang với Thiên Hoàng, làm sao nó có thể còn tồn tại trên thế gian đối diện với tiếng kinh hồ như thể không thể tin được của Hoàng Thiên cửu tại xà đồng vẫn đang bằng lãnh như cũ, đuôi rắn quấn chặt lấy thân thể của hắn, từ từ tăng thêm sức mạnh lực ép kinh khủng kia khiến cho lông vũ như là sắt nguội quán cũng chịu không nổi mà phải đứt đoạn xương cốt liên tục vang lên những cái tiếng kêu kéo kẹt quái dị không ngừng thậm chí cả phían không gian hiện tại cũng trở nên méo mó vặn vẹo chết tiệt cảm thụ được áp lực cuồng bạo đang đè ép thân thể trong đôi mắt khổng lồ của hoàng thiên cũng thoáng có vẻ khiếp sợ lẫn tức giận ngửa mặt lên trời xít một tiếng chói tai từ trong cơ thể hắn bùng ra kim quang sáng chói che trời dập đất khi mà kim quang phủ xuống Lăng Vũ trên thân thể Hoàng Thiên dựng đứng lên, tựa như dao nhọn điên cuồng chặt chém lên thân thể của cừu thải Tôn Thiên Mãng. Giờ ngay tức khắc, trên bầu trời vang lên những cái tiếng choang choang không ngớt, hoa lửa bắn tung tóe xuống tựa như một cơn mưa lửa vậy. Phi phi gặp sự giễu rủa phản kích của Hoàng Thiên, đôi mắt của cự mãng chợt hiện lên một cơn giáp buốt, chỉ thấy đầu gián thoáng một cái. Hơn 10 trước vậy rắn bảy màu đột nhiên từ dưới miệng nó rơi xuống. sau đó trong nháy mắt kinh hãi của mọi người nhanh chóng hóa thành mấy chục con tất tại thôn thiên mãng vô cùng to lớn. sau đó đuôi bọn chúng cuộn lại, đan xen lẫn nhau thành xà võng siết chặt hoang thiết lại. đến lúc này thì hơn chục con tất tại thôn thiên mãng đồng thời ngửa mặt lên trời gầm rú. tức thì xà võng đột nhiên thu nhỏ lại bằng cái tốc độ mắt thường có thể thấy được. rầm rầm rầm. tốc độ co rút của xà võng nhanh tới khủng bố. ở thời điểm nó thu lại, một cái lực ép không thể tưởng tượng nổi trong xà võng bỗng hình thành thậm chí ngay cả không gian lân cận cũng bị sụp đổ trong nháy mắt xèo xèo ở sâu trong trung tâm áp lực cho dù thực lực của hoàng thiên cũng bắt đầu kinh hoàng kiếp phía nếu như bị đánh trúng mạng của hắn hôm nay dù không chết cũng trọng thương lập tức sinh ra thoái ý thân thể khổng lồ rung lên quỷ dị cường hoàng làm vòng vây của cừu Thái tuôn thiên Mãng lưỡi lọc một ít ngay lúc đó thân thể khổng lồ hắn bùng phát kim quang thu nhỏ lại bằng một tốc độ nhanh như chớp đến cuối hóa thành một cái bóng người nháy mắt. Chúng nhân lại một lần nữa hóa thành hình người đôi cánh sau lưng của Hoàng Thiên bắt đầu đập mạnh tạo lên những tiếng lộ lớn, thân hình hắn xuyên thấu không gian lao ra ngoài xé rách một cách mạnh mẽ. Rầm, tốc độ Hoàng Thiên cực nhanh và mãnh liệt, đôi cánh của hắn chỉ chợt lóe lên, ngay khoảng khắc nghìn cần treo sợi tóc đã lao ra ngoài khe hở của sa vãng nhanh như điện, có điều khi thời điểm hắn cảm thấy an toàn sống sót. Thì một bóng đèn khổng lồ đột nhiên trên trời giáng xuống, một cái đuôi rắn rực rỡ hung hăng quất lên thân thể hắn. Âm thanh bùng nổ khiến mặt đất phía dưới lõm xuống, tạo thành một cái hố khổng lồ gần ngang triệu. bị chiếc đuôi cứng rắn này đánh trúng. Hoàng thiên phu một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, sức mạnh khổng lồ của nó khiến cho ngũ tạng lục phủ bên trong thân thể quán bị đánh đến lệch khỏi vị trí. Mà thân hình thì bay vút xuống như là đạn pháo, cuối cùng lện vỡ một ngọn núi thành bụi phấn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Rồi mới tiếp tục kéo lê trên mặt đất Thành một cái rãnh sâu dài ngàn trượng mới từ từ chậm lại Bốn phía chân trời Từng ánh mắt nhìn về cái rãnh khổng lồ sâu ngút ngàn đều không hẹn mà cổ họng dần dật Lại nhìn về phía cửu thải tôn thiên mãng trên bầu trời Trong nháy mắt những người ánh lên vẻ hoảng loạn Sức mạnh đáng sợ như vậy cho dù cương giả đối thánh bình thường Chỉ e chúng một đuôi đã tan thành thánh huyết vụ giây phút này cường giả thiên hoàng tộc cảm thấy toàn thân cứng đờ mặt mũi thất thần dưới ý áp công gì sánh nổi trên bầu trời ép xuống không có bất kỳ tên nào dám bước lên giải cứu cho hoàng thiên khi cả mạnh đất trời lâm vào yên tĩnh thì cửu thạch tuôn thiên mã khổng lồ trên không trung chợt bộc phát ra hào quang rực rỡ muôn màu đẹp đẽ mê người bỗng nhiên thân thể to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành một cô gái xinh đẹp cùng với những cái đường cong hút mắt trong vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người trên bầu trời quang mang từ từ tán đi bóng dáng yêu kiều ấy xuất hiện trong từng ánh mắt kiều diễm mà lạnh lẽo họa quốc ương rông. ngay lần đầu tiên trông thấy sùng nhàn lạnh lùng mà quyến rũ ấy. nhịp tim rất nhiều người bỗng lặng lẽ đập nhanh hơn bóc người như vậy có thể nói là tuyệt thế vưu vật trên bầu trời khi bóng hình xinh đẹp kia hiện thân góc tụ của làng khẽ vẫy về phía mấy cái con thất thải tôn thiên mãng ngay sau đó chúng liền gào thét cuối cùng hóa thành từng luồng hào quang bảy màu tiến nhập vào thân thể nàng những vật kia vậy mạnh là vậy mà lại là linh hồn thể của thất thải thôn thiên mãng lúc thải lần thu bọn chúng về thì đám yêu minh cũng kinh hãi phát hiện mấy con thôn thiên mãng kia không phải do năng lượng ngừng tụ thành mà chính là linh hồn thôn thiên mãng hơn 10 linh hồn thất thải thôn thiên mãng vừa nghĩ tới đây thì cho dù là yêu minh đầu óc cũng trở lên mê muội hẳn còn đám trưởng lão của cựu u địa minh bang tộc không chỉ tất thần còn giống như cả người đần độn thất thải thôn thiên mãng vốn có số lượng ít đến đáng thương mà sao lại xuất hiện một lần tới hơn 10 con nhiều như vậy sao đối sự kiếp sợ của bọn họ thải lân trên bầu trời cũng không thèm để ý tới ánh mắt lười biếng mà lạnh như băng chậm rãi đảo qua phiến thiên địa như dáng điệu lũ hoàng đang quan sát thần dân nó lạnh lùng mà uy nghiêm nhưng chẳng qua khi ai bị ánh mắt này quét phải thì trái tim đột nhiên đập thình thịch một số người tâm trí không kiên định thì sắc mặt đã ửng đỏ đôi khi trong cơ thể trở nên rối loạn đôi mắt quyến rũ lướt qua một góc nhỏ gần bên cạnh, thì chợt lóe hào quang mở lớn liền đó nàng gãy xoay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi có một cái thanh niên mặc áo đen, miệng lửa một nụ cười dịu dàng đang lơ lửng ở trên không. trong đôi người đèn nhánh tràn đầy nỗi vui mừng khôn xiết. khi ánh mắt nàng động lại trên người trẻ tuổi, ấy, đôi mắt hút hồn cũng chậm chậm vẽ lên một cái đường cong như hoa mẫu đơn vừa nở, thật quyến rũ say lòng người. hơn nữa còn đẹp đến kinh tâm động phách. Trường 1538 Biến cố Nhìn thấy Thải Lân cười rực rỡ Tâm thần tiêu viêm cũng có chút hoảng hốt Mất một lúc mới có thể khôi phục lại bình thường Hắn cái mỉm cười giọng nói đầy vui vẻ Nàng bế qua xong rồi à Ừm Thải Lân mỉm cười đầy dịu dàng Đôi mắt nhỏ hút hồn của nàng chậm rãi đảo qua người tiêu viêm Đôi lông mày cong vốt như vầng trăng Khẽ nhớ lại mỉm cười nói Thực lực huynh tăng lên không ít nha Sao so sánh với nàng được Tiêu viêm giang tay ra Ánh mắt nhìn nàng có chuyện bất đắc dĩ Từ biểu hiện tại Lân Khi xuất trào và nói xem ra Sau khi bế quan Thực lực tăng tới mức đáng sợ Điều này khiến cho Tiêu viêm không biết phải nói thế nào Hắn cũng từng đi qua đáy hoàng tuyên Nhưng không cảm giác gì đó có chỗ nào khác lạ cả Nhưng tại sao khi tại Lân đi vào chỗ bình thường ấy Lại nhận được nhiều chỗ tốt như vậy Loại phúc duyên to lớn như thế Nếu như nói không hấp mộ Thì thực sự quả là giả dối Ừm Thải lần bước đi nhẹ nhàng Trên người mang theo mùi hương mê hoặc Tiến gần tiêu viêm nàng chớp chớp mi Ngọc chỉ mạnh khảnh đột nhiên Điểm nhanh như chớp về phía tiêu viêm Trên đầu ngón tay Cửu thải quang mang như ẩn như hiện Ẩn chứa luồng lực lượng kỳ dị Từ từ khuếch tán ra Thấy như thế tiêu viêm không khỏi lắc đầu Nắm chặt bàn tay lại Họa diễm màu vấn hồng phóng ra ngay trước mặt Bên trong ngọc trì của Thái Lân cũng hiểm hiểm dừng lại bên ngoài hỏa diễm Thái Lân lườm lườm Tiêu Viêm Trong lòng có chút tiếc hận mở miệng Còn tưởng lần này xuất quan có thể vượt được huynh Đến bây giờ là vẫn nhớ in cái cảm giác Lực lượng bản thân vĩnh viễn siêu hơn Tiêu Viêm Nhưng giờ thì chuyện đó không thể xảy ra được nữa Nghĩ lại làm cho làng thấy buồn lòng. Tiêu Viêm có vẻ bất đắc dĩ lên sau khi xuất quan xong giống như trở về với nữ vương mỹ đô toa của quá khứ thêm một lần nữa vậy, rất khó có thể hàng phục. Nhìn nàng Tiêu Viêm thấy sự lạnh lùng nhưng lại xinh đẹp quyến rũ, hơn nữa trong người nàng toát ra sự tự tin vô cùng. Tốt rồi, không nghĩ ngợi lung tung nữa, thực lực hiện tại của nàng tới mức nào? Tiêu Viêm khẽ nở nụ cười đầy khổ sở, chợt nghiêm mặt hỏi han, vì cảm giác linh hồn quán không cách nào phát xác được thực lực chính xác của nàng. Điều này không phải do nàng có mạnh mẽ Mà là do khí tức của tại Lân có mức kỳ dị Các bạn không cách nào ước lượng Có lẽ là tứ tình đấu thánh Khi nhìn thấy sắc mặt tiêu hiểm có chút nghiêm túc Thì tại Lân mỉm cười vui vẻ Thật ra mà nói thì dù thực lực nàng mạnh mẽ ra sao Trước mặt Cái người ngoài cường hoàng như thế nào Thì trước mặt nam tử của mình Nàng vẫn là thể hiện sự ôn nhu bình thường Giống như, như người vợ hiền Luôn nghe lời trượng vu Hình như lực đạo một cách của Nàng Giống như không phải công kích của tứ tinh đấu thánh có thể thi triển ra Lông mải tiêu viêm trao lại Hãy nhớ rõ lúc trước Thải Lân thi triển xa võng Thu xúc thì sức mạnh Mạnh mẽ như là Hoàng Thiên cũng đành tạm lánh phong mà tránh Điều đó đối với tứ tinh đấu thánh mà nói tự nhiên là nhiệm vụ bất khả thi Đó là mượn ngoại lực Đối với tiêu viêm thì Thải Lân tự nhiên không giấu giếm gì Nàng bước tới gần tiêu viêm sau đó Khẽ lưng ngọc thủ của mình lên ống téo tuột ra để lộ cánh tay như ngọc, như ngà, phía trên cổ tay hiện ra một mảng thất thải sả vân dài hẹp dọc theo cánh tay, chỉ có điều một ít sả vân lộ ra bên ngoài lại tạo thành một cái loại hấp dẫn các thưởng kiếm người khác, nhịn không được mà muốn tìm hiểu. Thế cảnh này trong mắt Tiêu Viêm sệt qua một chút kinh xị, trong mắt hâm mộ rất nhiều người, bàn tay nắm lấy cổ tay trắng như tuyết của Thải Lân, ngón tay sờ sờ vào mảnh dài hẹp thất thải sả lân. Lát sau trong mắt hắn hiện lên vẻ ngưng trọng cùng khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện những sản vật này rõ ràng đều có sinh mệnh lực của riêng mình, điều đó nói rằng chúng không phải năng lượng thể mà là thất thải tôn thiên mãng chân chính. Giới đấy cửu u hoàng tuyền ẩn giấu sau huyết của thất thải tôn thiên mãng, nhất tộc muội đã lấy được truyền thừa các vị tiền bối, tuy rằng linh hồn này hư hao, nhưng khi muội thức tỉnh bọn họ thì ai lấy cũng bám vào cơ thể muội, đồng thời muội cũng dựa vào lực lượng của bọn họ có thể chống lại hoàng thiên. Nếu như không chỉ dựa vào lực lượng bản thân không có cách nào đánh thắng được hắn cả Thái Lân nhẹ nhàng giải thích Thì ra là thế Nghe được Thái Lân giải thích Đơn giản nhưng lòng tiếp viêm lại giật thoát Ai cũng không thể ngờ tới Xế đáy cửu hoàng tuyên tồn tại di tích Sao huyệt của thất thải thôn thiên mãng nhất tộc Thái Lân có thể gặp được điều đó quả thật đúng ạ Thiền đại cơ duyên Thế gian này vốn có vô số điều kỳ lạ Hắn có thể đạt được tịnh liên hỏa Thì người khác cũng có được kỳ ngộ của mình Sẽ không vấn đề gì chứ Ngón tay của tiêu viêm khẽ điểm lên Xà vân trên tay thải lân Miệng hỏi thầm ân cần Những tiền bối này Mặc dù là tan hôn nhưng lại không phải linh hồn hoàn chỉnh. Từ góc độ nào mà nói Thì bọn họ đã bị ta đem ra sử dụng Thần sắc thải lân thoáng có chút ảm đạm nói nghe vậy thì tiêu viêm lúc này Mới yên lòng an ủi Không có gì là tốt Sau này nếu có cơ hội thì chúng ta xem có cách nào Chữa trị linh hồn bọn họ hay không Bất quá, việc cấp bách trước mắt là phải giải quyết phiền toái hiện tại. Đang nói chuyện thì ánh mắt tiêu viêm chuyển hướng, ngọn núi phế tích cách đó không xa. Có một cái thân ảnh dãy rựa bay lên chật vật vô cùng. Hắn chính là Hoàng Thiên phải trọng kích của thái Lân. thái Lân bên cạnh cũng gẽ gật đầu, đôi mắt đẹp của làng chuyển hướng Hoàng Thiên. Về mặt ôn nhô dịu dàng trước đó nhanh chóng thu lại, thay vào đó là sát ý ngút trời Khục, vô số ánh mắt hiếu kỳ nhìn vào, làm Hoàng Thiên cảm thấy không thoải mái hò khan kịch nhiệt quệt tay xóa đi vết máu trên miệng ánh mắt âm trầm nhìn tiêu viêm và thải lân nội tâm hắn hiện lên chút bối rối nếu chỉ có một mình tiêu viêm hắn không hề sợ hãi nhưng đằng này xuất hiện thêm thải lân người mới hiện thân đã đánh hắn đến mức lên bờ xuống ruộng nếu còn liên thủ nữa thì hắn tiêu luôn rồi mẹ kiếp nếu sớm biết lưỡi nhân tên tiêu viêm kia lại là cứu thái tôn thiên mã thì bọn vương sống chết cũng không nhúng tay vào việc này thật là số con dẹp Hai mắt Hoàng Thiên chớp chớp, trong lòng đã có chút hối hận, vốn dĩ hắn cho rằng việc này không phiền toái gì, nhưng ai cũng không ngờ được xuất hiện biến cố như thế. Trong lúc Hoàng Thiên còn đang trầm mặc, thì viễn thiên địa cũng trở nên yên tĩnh, một số cường giả Thiên Hoàng tộc hai mặt nhìn nhau không dám mở miệng nói chuyện, ngay cả Hoàng Thiên là người cường đại nhất trong mắt bọn chúng, có bị đánh đến thê thảm đến vậy, khiến cho ngạo khí trước đó của bọn chúng sớm biến mất sạch sẽ. Ha ha, Hoàng Thiên tộc trưởng Người hiện tại vẫn còn ý định tiếp tục bắt người lửa sao. Tiêu viêm liếc mắt nhìn Hoàng Thiên đang trầm mặt. Rốt cuộc mở miệng phá vỡ sự trầm mặt. Ngay vậy thì Hoàng Thiên kẽ run lên. Sắc mặt âm trầm bất định biến ảo một hồi mới khàn giọng nói. Tiêu viêm. Lần này bốn vương thua. Ngay khi Hoàng Thiên vừa nói ra những lời đó lập tức mảnh không gian vang lên âm thanh xôn xao. Ai cũng không ngờ rằng nhân vật đại danh đỉnh đỉnh của thú vực. Tộc trưởng của thiên yêu hoàng tộc lại tự miệng nhận thua. Hoàng thiên Tôi cũng không phải ngây thơ cho rằng một câu nhận thua là mọi việc chấm dứt đó chứ Trong lời của tiêu viêm có chút chế nhạo Cùng với đó thì an ý bắt đầu xuất hiện trong mắt hắn Nếu như hôm nay hắn đến trễ một chút E rằng Thái Lân sẽ xuất hiện vài vấn đề khi đang tu luyện Mà nếu như thực sự như thế thì tiêu viêm sao có thể bỏ quan Giết Thái Lân bên cạnh thản nhiên nói một câu trong lời tràn ngập sát ý Thấy hai người tiêu viêm dây dưa không dứt khiến mặt của Hoàng Thiên càng khó coi Hắn lạnh lùng nói Lời cần nói cũng đã nói Nhưng nhận thua không có nghĩa bộn vương sợ các ngươi Tuy hai người hợp lại thực sự bộn vương đánh không lại Nhưng ít nhất cũng kéo theo một người trong các ngươi trôn cùng Ngay vậy trọng mắt tiêu yềm khẽ híp lại Trong mắt hạng màn cảm thêm dày đặc Mà quanh Hoàng thần của Thái Lân bên cạnh Hiện ra cựu Thái Quang mang Thêm một lần nữa Sao sai yêu mình nhìn thấy một màn này lại há miệng như một cái bát Cuối cùng không nói gì từ góc độ của hắn Mà nói thì nếu đám tiêu viêm thực sự giết chết hoàng thiên thì chẳng có gì tốt cả. thay vào đó thì thiên lưu hoàng tộc tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù đối với một trong ba đại tộc quần là thiên lưu hoàng tộc thì cho dù là thiên phụ liên minh cũng cảm giác hết sức đau đầu. mà lỡ nếu như lúc tối hậu đám hồn điện lại âm thầm nhúng tay vào thiên hoàng thì thiên phụ liên minh sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt. các ngươi Sắc mặt Hoàng Thiên có chút âm trầm Nhưng lòng hắn lại có chút chất đắng Với tình trạng hiện tại của hắn thật sự Tối phó với sự liên thủ của Tiêu Viêm cùng tại Lân Thì bậy 8 phần 10 là hắn sẽ giữ nhiều lành ít Tiêu Viêm bổn vương nói cho người biết một cái tin tức Có lẽ người sẽ không còn hứng thú muốn dừng lại ở chỗ này Ánh mắt Hoàng Thiên lập lè Suốt cuộc hung hăng cắn ra một cái trầm giọng nói Sao nói một chút nghe thử Nghe vậy thì Tiêu Viêm lồng mày trao lên sắc mặt bình tĩnh nói người có phải nghi ngờ vì sao bổn vương sớm không sớm muộn không muộn lại hưng sư động chúng ở thời điểm này khiến cho người từ trung châu tại nơi chạy tới nơi đây sắc mặt tiêu viêm trầm xuống ánh mắt nhìn thẳng vào hoàng thiên nói vì sao hoàng thiên khẽ nhếch môi nhưng cũng không trả lời mà ngược lại hỏi hình như người cùng thái hư cổ long nhất tộc có quan hệ không tồi sắc mặt tiêu viêm từ từ trở nên khó coi lòng cảm thấy có chút bất an ngữ khí trầm mặc nói người không nên kêu chiến sự kiên nhẫn ít ỏi của ta. hắc hạc. bổn vương nếu là người thì hiện tại ngay lập tức chạy tới hư vô không gian nếu không thì chỉ có thể nhặt sắc cho vị tần lòng hoàng kia mà thôi. hoàng thiền hắc hạc cười lạnh tiếp tục nói mấy tí tuổi đầu không biết trời cao đất rộng cô nàng thực sự cho rằng thái hư cổ long tộc dễ dàng thống nhất như vậy sao? sắc mặt tiêu viêm lúc này hoàn toàn âm trầm đột nhiên giờ thủ trưởng lên chỉ thấy long ấn nguyên bản vẫn tồn tại trong lòng bàn tay đang Dần dần nhát đi Kiến tay chân trở lên lạnh như băng Đi thôi Không nói thêm gì từ viêm một trưởng trực tiếp đại xé rách Hư không trước mặt Không dài dòng liền Sông thẳng vào trong thả lân phía đằng sau cũng vội vàng đi theo Trên mặt hiện lên vẻ lo lắng Hoàng thiên Chuyện hôm nay ta ghi sổ Nếu mà tự nhiên xảy ra chuyện gì Đừng trách ta đánh cho thiên hội yêu hoàng tộc Gà bay chó chạy Hoàng thiên nhìn về hai người từ viêm đang lo lắng bỏ đi Lụ cười lạnh trên mặt càng thêm đậm Nhưng khèn khi nghe thấy âm thanh từ trong hư không truyền lại, thì thân thể hắn trở nên cứng ngắc như bị ngâm trong hầm băng.